chuyện kể rằng lúc quỳnh còn nhỏ mới bảy tám tuổi quỳnh đã tỏ ra thông minh đỉnh ngộ nhưng cũng là một đứa trẻ chúa nghịch hồi ấy bọn trẻ thường chơi trò xước sách lấy tàu chuối làm cờ lá sen làm lọng trong trò chơi quỳnh bao giờ cũng lấn lướt một đêm mùa thu trăng tháng tám sáng vòng vặc đang chơi với đám trẻ ở sân nhà quỳnh bảo chúng bay làm kiệu cho tao ngồi rồi tao đưa đi xem một người mà cái đầu to bằng cái bồ lũ trẻ tưởng thật l i ê n tranh nhau làm kiệu rước quỳnh đi vòng vòng quanh sân mệt thở muốn đứt hơi xong chúng nhất định bắt quỳnh phải giữ lời hứa lúc ấy chăng đã mờ quỳnh bảo bạn đang đọc truyện tại trang w ê képeb vcc tụi bay đứng đợi cả ở đây tôi đi đốt lửa soi cho mà xem bọn trẻ nhỏ hơi sợ không dám ở lại chỉ những đứa lớn hơn bạo dạn đứng chờ quỳnh lấy lửa thắp đèn xong đâu đấy rồi thò đầu c h e ngọn đèn bảo kìa trông trên vách kia ông to đầu đã ra đấy anh nào cũng nhìn nhớn nhớ nhớn nhớ nhác thấy bóng đầu quỳnh ở vách to bằng cái bổ thật lũ trẻ biết quỳnh sò, quay ra bắt quỳnh làm kiệu đền quỳnh chạy vào buồng đóng cửa lại kêu ầm lên ông bố tưởng là trẻ đánh cầm roi chạy ra lũ trẻ chạy tán loạn